Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo Triển miên với đệ nhất phu nhân Của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Trường 196 Em biết hơn nửa còn rất sọ nửa kìa Đúng, đúng là có một cái bớt Vậy bác là... Ngải Tuyết đứng chết lặng Với sự thật đột ngột này Làm cô không cách nào chấp nhận Tiểu tuyết giữa cậu và mẹ tớ là Kỳ hạo khó hiểu nhìn hai người Ngại tuyết không phải là em gái của anh Đây là điều anh rất rõ ràng Kỳ hạo có lẽ tớ là em gái của cậu Ngại tuyết hơi khó tiếp nhận sự thật này Cái gì? Mắt kỳ hạo liếc nhìn mẹ Kéo ngại tuyết đến trước mặt Tiểu tuyết đừng nói đùa cậu không được đùa mẹ tớ đâu, làm sao cậu có thể là em gái của tớ chứ? cậu không phải là đại tiểu thư nhà quyền quý sao? ngại, đứt khóc giống đến tận cùng là nên vui mừng hay đau lòng? tớ mồ côi ba mẹ, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, sau đó được người khác nhận về nuôi, kế tiếp rất nhiều chuyện đã xảy ra, tớ không thể nói hết một lúc. vừa nãy tớ có hỏi mẹ cậu vài vấn đề, những lời bà ấy nói đều đúng như với tớ. Không, không thể nào. Kỳ hạo ngây dại, tìm suốt 20 năm, hiện tại bị cô nói vài câu, liền đánh bại tất cả. ngã rút cười một nút áo khoác lộ ra một cái bớt trái tim màu đỏ bên ngực phải. Nghẹn ngào, là thật, anh trai. Mắt kỳ hạo đỏ hoe tiểu tuyết, anh không nằm mơ chứ, anh thực sự tìm được em rồi. Kỳ hạo nhất thời kích động, Giang tay ôm ngại tuyết vào lòng. Vi Vi! Anh Hạo, Hai anh em ôm nhau trong xúc động. tình thân xa cách 20 năm, nay vỡ hòa trong nước mắt. Hai người đang làm gì đó? Mộ Dung Kiệt đứng ở giữa dòng người qua lại. Cầm tức nhìn hai người bọn họ. Con người khát máu, đầy sát khí. Ngại tuyết giật mình, thấy cả người anh tỏa ra khí lạnh có phần sợ sệt. Kiệt cổ áo ngài tức bị bung một cái nút, càng đốt cháy cơn giận vọt lên lão, anh đáng chết, bọn họ có biết đây là chốn đông người giữa Thanh Tiên Bạch Nhật không? Sải bước tới, đấm vào mặt Kỳ Hạo một quyền, chỉ một phen, Kỳ Hạo loạng choạng ngã xuống đất. Anh bị chập mạch hả? Ngải Tuyết thét lên, đẩy Kiệt ra, đỡ Kỳ Hạo đứng dậy. Rất tự nhiên sờ cái má đỏ phòng của hắn, khẽ hỏi, có đâu không anh? Ngại tuyết, em biết mình đang làm cái trò gì không? Kiệt mạnh bạo kéo cô về bên cạnh, giọng điệu cứng rắn, cô dám thân thiết với người đàn ông khác ở trước mặt anh. Em biết, hồn nước còn rất rõ nữa kìa, ngược lại, em muốn hỏi anh đang làm cái trò gì đó, muốn nổi điên lập tức nổi điên đánh người vô cớ. Ngải Tuyết cũng nổi giận không kém, người đàn ông vô lý, mình làm sai còn nói người khác. Hết chương 196. Chương 197, đời này anh sợ nhất là sự thay đổi của Ngải Tuyết. Anh đã nói cấm em qua lại với hắn, lời nói của anh em có để trong lòng không hả? Anh không có mù mà nói vậy bạn đổ oan, còn tận mắt nhìn thấy hắn ôm em. Còn dám giống ngược lại anh Anh mắc bệnh thần kinh Anh chỉ thấy có hỏi qua em chưa Em là loại phụ nữ dễ dã như vậy sao À Vậy là anh có mắt như mù Kiệt cười lạnh Em tự nhìn mình đi Áo mặc đến bung nút Còn muốn giải thích cái gì Em có phải là loại phụ nữ đó hay không Không phải đã hiện rõ trước mắt đây sao Ngải tuốt cúi đầu nhìn cổ áo chồng nháy mắt Cơn lửa giận phun trào như núi lửa. Mộ Dung Kiệt, tôi không có gì phải giải thích. Nhớ không lầm, anh có phá nghề đến giám sát nhất cử nhất động của tôi. Tốt thôi, anh đã không tin tưởng tôi như thế. Chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục. Mộ Dung Kiệt sực sờ. Chết tiệt, cô vừa nói cái gì? Không cần thiết tiếp tục. Em giải thích câu nói này xem. Giọng điệu lạnh nhạt. Anh thề, nếu người phụ nữ này can đảm nói thêm một câu, không cần giải thích, anh nhất định bóp chết cô ngay tại chỗ. Ánh mắt ngại tuyết lạnh lùng, anh quá độc tài, độc tài tới mức cô không thở nổi, anh cho là cô không dám phản kháng, nằm mơ đi. Ngại tuyết khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nhấn mạnh từng chữ một, tôi nói chúng ta chia tay đi. Em nói cái gì? Câu nói của ngại tuyết giống như là ném một quả lựu đạn vào đầu anh, khiến đầu anh muốn nổ tung. Tiểu tuyết, đừng như thế, chỉ là hiểu lầm, giải thích với anh ấy là được, đừng náo loạn giữa bệnh viện. Mặc dù kỳ hạo không mấy hài lòng với sự lỗ mãng của kiệt, nhưng thoạt nhìn, anh ta thật sự rất quan tâm đến em gái mình. Một câu nói vốn rất bình thường chả có gì to tát Nhưng qua tai kiệt lại là một chuyện rất quan trọng Hiểu lầm, anh tận mắt nhìn thấy Chẳng lẽ còn oan uổng cho cô Anh chưa từng nói qua Đời này, anh sợ nhất là sự thay đổi của Ngải Tuyết Tức giận đến mất khống chế Liền vung thêm một quyền vào mặt kỳ hạo Ngải Tuyết giật mình, đẩy kỳ hạo ra Tự mình đỡ cú đấm của anh. Mộ Dung Kiệt cảm thấy kỳ hạo rất chướng mắt. Sắp tới, hắn có thể là tình địch của anh lựa lạ khác. Càng nghĩ càng dồn sức mạnh vào quả đấm. Ngại tuyết chỉ cảm thấy choáng váng. Có chất lỏng chảy ra từ miệng. Rất mặn, rất tanh. Khụ, khụ, khụ. Thời điểm Kiệt thấy cô ngã xuống đất. Theo bản năng muốn đưa tay đỡ cô, nhưng nghĩ lại, cơn tức giận như muốn đốt cháy đầu óc anh. Hết trường 197. Trường 198. Rốt cuộc là ai nên nói xin lỗi? Ngu ngốc, người đàn ông này quan trọng hơn anh sao? Cô cứ nhiên đỡ một quyền tay hắn. Ha ha! Thật nực cười khi bị chính bà bối mình một mực cưng chiều ở ngay trước mặt chế trở cho người đàn ông khác. Tiểu tuyết vẫn ổn chứ? Kỳ hạo đợi cô dậy, dùng ống tay áo lau vết máu tràn ra bên miệng cô, đưa ngại tuyết đi xử lý vết thương. Kỳ hạo cương trực quay trở về tìm Kiệt, nâng nắm đấm không tính là cường tráng nên mặt anh. Kiệt ngay cả nhìn cũng không thèm. Một tay tiếp được quả đấm của hắn Túm cổ áo hắn lém đi như sách con gà kẹp nách Khốn kiếp, Sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tiểu tuyết nữa Cô ấy đã có tôi rồi Cho dù phải đổi cái mạng này Tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt Chỉ bằng may À không biết tự lượng sức mình Kiệt khinh thường hắn Bên trong phòng bệnh Mẹ kỳ hạo nghe được tiếng ồn ào bên ngoài Hình như là tiếng của hạo nhi gắng gượng chống đỡ thân thể bệnh tật đi ra xem thử, mở cửa phòng, chỉ thấy Kỳ Hạo bị Kiệt ném đi thật xa. Hạo Nhi, mẹ, mẹ ra đây làm gì? Mẹ mau vô phòng nghỉ ngơi đi. Kỳ Hạo nhìn thấy mẹ, chạy nhanh qua đỡ bà. Hạo Nhi, xảy ra chuyện gì? Quay đầu nhìn Kiệt, Giọng nói đều là sự bất mãn và trách cứ. Sao cậu đánh con trai của tôi? Cho dù nó có làm chuyện gì sai trái, cũng chưa tới lượt loại người như cậu dạy dỗ. Mẹ kỳ hạo tức giận đấm đấm vào ngực. Mẹ, con không sao. Mẹ nhanh đi nghỉ ngơi đi. Giữ gìn sức khỏe. Không được. Con bị cậu ta đánh đến nông nỗi này. Mẹ có thể yên tâm nằm nghỉ được sao? Nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như cậu không có lời giải thích chính đáng... Cậu phải nói lời xin lỗi với con trai tôi Nói xin lỗi Mộ Dung Kiệt như nghe được chuyện cười Ha ha cười khanh khách Con trai bà quyến rũ vợ tôi Làm loại chuyện nhục nhã như vậy Rốt cuộc là ai nên nói xin lỗi Kiệt nhấn mạnh từng câu từng chữ Một lời anh nói Rất có khí phách Rất có trọng lượng Hạ nhi Cậu ta nói là sự thật sao Mẹ kỳ hạo nghe xong muốn nổi đóa, Đời nào con trai bà có gan làm chuyện động trời đó Không, mẹ, chuyện là thế này Kỳ hạo tiến tới thì thầm bên tai mẹ một hồi Tức giận lườm mộ dung kiệt Lúc đầu bà kỳ rất ngờ vực không tin Cuối cùng là sự khiếp sợ bao trùm tim bà Rồi hung hăng nhíu đầu lông mày lá liễu Người đàn ông lộ mạng trước mặt Có thể chăm sóc tốt cho con gái vào bối của bà sao? Hết chương 198 Chương 199 Đừng nghĩ anh cưng chiều em, em được nước nảm tới Đôi mắt mộ dung kiệt thâm trầm đáng sợ Nắm bàn tay thật chặt Có lời gì cứ nói, ít nói nhảm đi Ngại tuyết được xử lý tốt vết thương, cầm máu Trở về phòng đã nhìn thấy hai bên rằng co, bầu không khí trở nên nặng nề, các y tá hộ sĩ đứng xung quanh chỉ trỏ. Mẹ Kỳ sao bác lại xuống giường? Xem kiệt như không khí, đi một mạch tới bên cạnh mẹ Kỳ, đỡ bà. Nhất thời mộ dung kiệt nổi cơn thịnh nộ lên trước sự làm lờ đó. A, thì ra là tình cảm của người mẹ tương lai à, Ngải Tuyết, người phụ nữ thai năng đòi dạ còn không mau tới đây. Mộ Dung Kiệt anh điên đủ chưa Thay lòng đổi dạ Có cần nói nghiêm trọng đến thế Chưa gì đã đem nó đổi lên đầu tôi Ngại tuyết cảm nhận được cỗ khí lạnh từ tim lan tỏa Đến lòng bàn tay Bàn chân Cô cắn môi dưới Cố gắng khắc chế sự sợ hãi Nhìn đi chỗ khác Làm ra vẻ rất bình thường mà nói Mộ Dung Kiệt anh đi đi Sau này tôi không muốn gặp lại anh Cô chỉ muốn mau mau sớm kết thúc cuộc tranh chấp. Anh quá bá đạo. Bá đạo đến không thể hiểu nổi. Anh đi. Em nói anh phải đi ngay lập tức hả? Ngại tuyết. Đừng nghĩ anh cưng chịu em rồi. Em được nước làm tới. Lạnh giọng nói. Còn người đền nhánh ánh lên sự nguy hiểm khó lường. Bước nhanh đi tới lôi cô vào trong ngực. Đẩy vào tường. Hai tay gắt gao vòng qua eo cô. Cúi đầu hồn mạnh bạo, khí thế bá đạo như vậy, thậm chí còn hung hăng cắn ở trên môi cô, máu tươi tư khuấy miệng tràn ra, trong khoang miệng hai người tràn đầy mùi máu tanh, tất cả đều bị Kiệt nuốt xuống. Kỳ Hạo trong cơn giận dữ đã chạy lại tung quả đấm, Kiệt hoàn toàn chìm đắm trong lửa giận vô biên, không hề đề phòng, bụp bị đánh một cái như trời giáng đáy mắt Kiệt dần hiện lên sự tàn bạo của một ác ma, Ngải Tuyết nhìn thấy được một tay kéo kỳ hạo ra sau, "Mộ Dung Kiệt, anh đừng làm loạn." Kiệt gầm thét lên, "Trong mắt em xem hắn quan trọng đến vậy sao? Năm lần bày lượt chê chở cho hắn, Ngải Tuyết, rốt cuộc anh nằm ở vị trí nào trong lòng em, ngay cả hắn cũng không thể sánh bằng sao?" Anh thật ngang ngạnh, vừa tới cái gì cũng không hỏi. Chỉ biết động thủ, bây giờ tôi rất tức giận, không muốn nhìn thấy anh. Anh đi cho tôi. Ngại rút đẩy mộ rung kiệt, nước mắt không cầm được rơi xuống. Cùng cô trải qua nhiều sóng gió, nhưng ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất, anh cũng chưa từng dành cho cô, còn có thể tiếp tục sống nữa sao? Hết chương 199 Chương 200 Bác sĩ vô dụng. Nhìn qua ngại tuyết là con cọp nhỏ. Tuy nhiên ở trước mặt người yêu liền biến thành con mèo. Cô rất ít cáu kỉnh Một khi chọc tới cô, cho dù là mèo cũng sẽ phát giận cắn người. Bằng, kiệt bị ngại tuyết chọc tức điên lên. Đã mất đi lý trí, tát vào mặt cô. Ngại tuyết, cô không nên khiêu chiến giới hạn của tôi. Anh thét từng. Anh thét lên từng chữ một, con người đều là sự phẫn nộ. Cả người ngại tuyết phát run, trùng thủy không dám tin, anh lại đánh mình, vuốt bên má nóng hừng hực. Một lúc sau mới có thể chấp nhận sự thật này. Cô cố gắng đề nén đau thương, miệng cượng nói, «Anh, đi đi!» Vào giờ phút này, cô chả còn hơi sức đối mặt với cơn thịnh nộ của anh lúc anh một nòng cứng chiều cô chính anh đã nói cô là hoàng hậu duy nhất trong lòng anh lúc anh không còn cứng chiều cô cho dù anh sai anh cũng đổ lên đầu cô thay lòng đổi dạ ha ha thật khối hài phi phi em làm sao vậy khỏe miệng ngại đứt chảy máu tươi khiến mẹ kỳ hạo nhìn thấy mà đau lòng đứng lên tát vào mặt kiệt một cái, con gái bào bối của bà đến tột cùng đã bị bao nhiêu đau khổ như thế. Kiệt cười lạnh, vỗ vỗ tay trầm chọc, khàn giọng: hay lắm, các người mới là người một nhà, ngải tuyết cô sẽ phải hối hận. Một tay đẩy mẹ Kỳ té xuống đất, lạnh lùng xoay người rời đi. Mẹ Kỳ, bác không sao chứ? Mẹ khó chịu. Mẹ kỳ cảm thấy hô hấp dần trở lên khó khăn Càng lúc càng khó thở Trước mắt liên biến thành một màu đen tối om Mẹ! Mẹ kỳ! mau gọi bác sĩ! Y tá! Ngại tuyết gầm tết Trời ơi! Cô đã làm ra chuyện gì đây? Nếu như mẹ kỳ vì vậy mà mất đi Cô mãi mãi không tha thứ cho mình Không tha thứ cho hắn Bên trong phòng bệnh nhiều bác sĩ y tá đang tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, ngại rứt vô lực ngồi trên ghế, nước mắt tuôn rơi như mưa, kỳ hạo chán trường đứng ở một góc, hai tay ôm đầu, khóc không tiếng động. Không bao lâu, toàn bộ bác sĩ đi ra, y tá đắp miếng vải trắng lên đầu mẹ kỳ, ngại rứt và kỳ hạo nhìn bác sĩ ủ rũ cúi đầu. Xin nói cho tôi biết, đó không phải là thật, không phải đúng không? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ rất thấu hiểu nỗi lòng của người nhà bệnh nhân, nhưng cũng bất đắc dĩ nói ra, khốn khiếp, lũ bác sĩ vô dụng, các người chỉ biết nói câu này tôi sao, có thể nói câu khác không? Ngại tuyết gạo thét, vô dụng, tất cả là một lũ bác sĩ vô dụng. Hết chương 200. Chuyện được đăng trên website www.chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update Chuyện